ngón tay được làm móng tung xảo bút iPad và nói: người ta muốn đi châu Âu có được không? Được được, đừng nhiên là được rồi, chỉ cần nhắm yêu muốn thì đi đâu cũng được. Đàn Vinh Biêu ôm bạn gái lên nút hôn cô ta một cái. đầm cánh cửa làm từ gỗ thô bị hầu tự đạp đổ. phản đứng đầu tiên của đàn Vinh Biêu khi nghe thấy âm thanh này là chạy. Khi hắn đứng dậy để người yêu vừa rồi còn hết sức thân mật da. Hậu tử đến người phụ nữ đang kêu la thảm thiết có người lại đã thấy đoàn văn biu chạy vào trong phòng Hậu tử cũng không vội vàng cậu dùng người phụ nữ đứng lên Sau đó vào trong phòng cùng với tổ đao Và hạ thần phong đang ở phía sau Thì ra đây là tòa nhà cao 26 tầng chu cờ chính ra Thì ở đây không có lối ra nào nữa Đoàn văn biu chạy vào trong phòng bây giờ Mới nhớ ra đây là phòng trên tầng 26 Hắn đứng trên ban công Các người đừng qua đây Các người mà qua đây tôi sẽ nhảy xuống đấy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 Tiểu Đao và Hậu Tử đã đứng song song với Đoàn Văn Biêu. Hai người nhìn hắn bám vào Lan Can, nửa thân dưới run lẩy bẩy. Tôi nói rồi, mấy người đừng có lại đây. Mấy người mà lại đây thì tôi sẽ nhảy xuống. Nhìn dáng vẻ sợ hãi đó của Đoàn Văn Biêu là biết. Đừng nói là nhảy xuống, ngay cả lại gần thôi hắn ta cũng thênh thốn cả chân rồi. Nhìn hai người cảnh sát là Tiểu Đao và Hậu Tử lại gần, Đoàn Văn Biêu liền quỳ xuống. Tôi vô tội thật mà. Tiểu đao cười Anh đã vô tội Vậy thì tại sao Khi nhìn thấy chúng tôi này sợ hãi như vậy Nói xong Câu tiến lên trước một bước Lập tức không chế đoạn văn biu Nhưng mà đúng vào khoảnh khắc đó Tiểu đao cảm nhận được một xuân lực cậu không thể phản ứng lại ngay được Cả người nhân về phía bên lan can Hầu tử nhanh chóng Kéo chặt tay lại Những lượng người của tiểu đao Đã ở ngoài lan can rồi Tiểu đao Hạ Thần Phong bước nhanh lên trước và nhìn thấy chán quả Hầu tử nổi gân xanh Anh dùng sức vào chân để chống vào lan can, Một tay nắm lan can, một tay kéo chổ đau Còn đoàn Vân Biêu thì đang chạy về phía cửa chính Hạ thần phòng thực sự bị chọc giận Anh bước lên trước một bước và đá chân lên Sau đó xài bước lên trước dùng sức vận tay đoàn Vân Biêu Rồi trực tiếp còng tay hắn lại Hạ đồng dập ở phía sau một người nhanh chóng tiến lên trước không chế đoàn Vân Biêu người còn lại chạy lên Ra ngoài ban công cháu hậu tử đang sắp ngã xuống lại Chổ đau nắm chặt vào Hào tử mặt đỏ với tay, cố gắng dùng sức nắm lấy cánh tay của tiểu đao. Cả người tiểu đao trao lưỡi lần ở bên ngoài, độ cao 26 tầng, chỉ nhìn xuống tôi đã thấy chân mềm dũng đổi, huống chi là bây giờ còn bị lưỡi lần ở bên ngoài. Hạ thần phong nhìn thấy đã có người không chiến đoàn bên bưu rồi, mới mệt mỏi chạy tới ban công, nửa người, người của anh trực tiếp đổ về phía ngoài ban công, anh đưa tay ra. Tiểu đao, nắm lấy tay tôi! Tiểu đau cánh răng, cố gắng đưa cánh tay còn lại của mình ra. Hai cánh tay chơi với trong khung chung mấy lần. Hạ thần phong cánh răng, một lần nữa hứa đồ người về phía bên ngoài. Cho dù hạ thần phong cao hơn người bình thường, nhưng khi đồ người như vậy, anh cũng phải cứng chân lên. Người anh em trong phòng nhìn thấy ba người ngoài kia nguy hiểm như vậy, liền húng ăn trừng mắt nhìn đoàn vân biêu. Cậu lấy ra một cái tòng tay khác, một lần nữa còng tay phải của hắn ta lại, sau đó móc vào chân giường. Mẹ nó! Tôi rất là ngoan ngoãn một chút cho tôi Nói xong Người anh em đó liền chạy lên trước Nhanh ôm chặt hạ thần phong Anh thấy cứ thể mình ổn định rồi Liền trước thời cơ nắm lấy tay của tiểu đao Sau khi có người giúp đỡ Áp lực ở chỗ hầu tử cũng ít đi rất nhiều Lên Nói xong Bốn người cán răng cho tiểu đao Từ bên ngoài ban công lên Tiểu đao từ hồn hình Lại một lần nữa đối mặt với sự sống chích Cùng vỗ vào người hầu tử Nhất thời nói không nên lời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 Hôm nay anh đã đập tâm mưu hại cảnh sát cản trở người thi hành công vụ. Bản Văn Bưu nhìn thấy bản thân đã bị bao vây. Tôi tôi nói cho các anh biết, các anh không được đánh tôi, cản cả các anh cao cao kia nữa, anh đá tôi một cái, tôi phải tận trước người. Hạt thần trong còn không thèm nhìn Đoàn Văn Bưu một cái, đối với cái tính nghi cản trở người thi hành công vụ lại còn có âm mưu giết người thì cú đá đó chỉ mang tính không chế mà thôi, hơn nữa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 Ban đầu mọi người con tường bên trên Đoàn Vân Bưu chỉ có một người, nhưng bây giờ ngay hắn nói vậy tức là trên hắn còn có một người trung gian nữa. Nghe lời ai? Đường ra. Ban đầu Đoàn Vân Bưu không dám nói ra tên của Đường Diệp, nhưng nếu bây giờ không nói thì hắn thực sự sẽ phải ngồi tù. Đường Diệp? Ra... Hạ Trần Phong đã nghe nói đến người này, đây là nhân vật lớn có tiếng trong dưới giới giải trí của thành phố Tô Châu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 Tiểu đao lúc nhìn cả đàn đông không ra gì này, trong lòng cảm thấy oán hận. Đến bây giờ cậu mới cảm nhận được nỗi đau xé lòng vào cánh tay mình. Cánh tay đã từng bị thương vì tai nạn giao thông, và tiểu đao lúc này không còn chút sức lực nào. Hạ thần phong lúc nhìn tiểu đao, anh nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, cánh tay thóng xuống một bên đang mất kiểm soát và run rẩy. Tiểu đao, cậu đi bệnh viện trước đi. Tiểu đao cao chặt mày lại.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 Được rồi, cậu đi bệnh viện trước đi Ở đây có chúng tôi, cậu lo gì chứ Sau khi tiểu đau rỡ đi Hạ Thần Phong đẩy đoàn Vân Biêu lên giường, Sau đó giơ tay ra, nhìn đồng hồ Quan hệ xã hội của Đường Diệp rất rộng Nếu anh đưa Đàn Vân Biêu về cục cảnh sát Về thủy chưa đầy một tiếng đồng hồ Ông ta chắc chắn sẽ nhận được thông tin Nếu cho Đường Diệp thời gian Về thì có thể chứng cứ cũng sẽ biến mất Anh xem Anh và Đường Diệp hành động thế nào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 Một câu này của Đỗ Hữu Lan đã nói ra được suy nghĩ của Lục Giao Ban đầu, Đỗ Hữu Lan cứ tưởng mời truyền lãm tranh là cô sẽ khá bận Nhưng ai mà ngờ được truyền lãm tranh này xảy ra nhiều chuyện như vậy Bây giờ không thể tổ chức truyền lãm tranh được nữa Tranh quả phương phong cũng không được chuyển đi Bây giờ cả phòng truyền lãm đều đang đóng cửa Nên đương nhiên Đỗ Hữu Lan cũng về trường bắt đầu chuẩn bị đồ án tốt nhập Lục Giao ngần đầu lên, trên mặt cô vẫn có chút lo lắng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 Đỗ Hồ Lan nhìn bạn cùng phòng của mình Đang đơn mặt ra Tuy lục dao đã trở nên hướng ngoại hơn rất nhiều Nhưng có lúc cô vẫn là kẻ lập dị Trong mắt mọi người Bây giờ đã là thời đại nào rồi Mà một cô gái trẻ đẹp như vậy Lại không dùng bất cứ mạng xã hội nào Đây quả thực là việc không khoa học mà Đỗ Hồ Lan tiến lên trước một bước Kéo tay lục dao Để ấn mở khóa điện thoại bằng vân tay Sau đó thao tác rất thành tục Cậu ấy à Cứ tú tú ở một góc bé tí đạo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 Quả nhân không có ai dùng hai tên này Cô tự vào Đăng ký xong rồi Đối Hữu Lan nâng đầu Được để tôi theo dõi cậu Nhưng khi nhìn thấy tên này Cô liền nhìn lục dao với vẻ kỳ lạ Thứ này đọc là gì? Nhìn chữ đằng sau chữ lục Đối Hữu Lan không muốn thừa nhận Việc bản thân là một sinh viên Lại không biết chỗ này là chữ gì Chữ dao Lục Giao nhìn thấy tên đó và có cảm giác rất thân thiết Tên của mình được ông đội đặt theo hai chữ này Đối hỗ Lan nhanh nhảnh theo dõi Lục Giao và đăng một trạng thái Đoán xem đây là ai? Bằng cùng phòng của tôi là người đẹp lạc thần hoa đến rồi Y con tung hoa Con ảnh đính kèm chính là bức ảnh chụp Lục Giao cầm bút viết chữ trong đình trong phim di tiên truyện Trạng thái Weibo này hoàn toàn làm tài khoản Weibo Vừa mới đăng ký quả Lục Giao nổi tiếng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 Lục Giao tạm dừng động tác đang làm lại Thì Giao Đối hiểu Lan nói nhiều chuyện với cô như vậy Là muốn cô chuyển rời sự chú ý của cô Chỉ cần Lục Giao không để ý đến mấy chuyện buồn vặt đó nữa Thì lo lắng trong lòng cô sẽ giảm đi rất nhiều Được rồi, hôm nay giống khi tớ về trường Cậu cũng không phải đi học tôi đi mua màu vẽ cùng với tớ Tớ biết một cửa hàng Chủ cửa hàng vô cùng đẹp trai Quan trọng là màu vẽ ở đó cực kỳ đầy đủ Giá cả rất phải chăng loà cô gái này lại muốn nghĩ đến mấy chuyện không đâu, đối diệu lan liền lôi kéo lục dao không muốn ra ngoài ra khỏi ký túc xá. Cửa hàng mà đối diệu lan nói nằm trên con đường nhỏ ở một con phố cổ, trang trí rất phong cách. Lục dao gờ đầu nhìn cửa hàng này, cửa chính của cửa hàng này đối diện với một cái cầu đá. Từ trước đến nay, phong thủy khá kinh kỳ việc trước cửa có cầu, người biết phong thủy coi việc trước cửa không bị cầu nhỏ xung hà là kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Trước cửa có cầu. Hoặc mở cửa hàng Xây nhà ở hai đầu lên xuống quả cầu Đều là việc không tốt Hơn nữa Lục dao cao mày nhìn phong thủy trong cửa hàng này U ám, ế ẩm, chân gập tử khí Cho dù là sau giờ ngọ Và ngày cuối mùa hè, đầu mùa thu Cũng có mà su tăm được vẻ lạnh lẽo này Đối ổ Lan đã đi vào trong cửa hàng Nhìn hàng hóa bày la liệt bên trong Quả thực cô sắp bị hoa mắt Bởi những loại màu sực sỡ này rồi Lục giao, cậu xem tớ Trong số này nhắn nhộn nào đẹp Đối hồ lăn cầm mấy tấm bảng màu mẫu trong tay Cũng muốn tham khảo ý kiến của lục dao Nhưng vừa xoay người lại Đối hồ lăn không thấy hình bóng của lục dao đâu Nhìn kỹ lại thì bạn cùng phòng của cô Lại đứng ở cửa không đi vào Đối hồ lăn bỏ màu trong tay xuống Đi ra ngoài rồi kéo lục dao vào trong cửa hàng tới bảo này tôi ở bên ngoài ngần ngơ cái gì vậy Mau vào đây chọn giúp tớ Mà tớ sắp hoa hết cả lên rồi lục dao đi vào bên trong cửa hàng, thằng người bớt răng đun lên, cảm giác lạnh lẽo kia ngày càng mãnh liệt. người trong cửa hàng không nhiều, nhưng cũng có mấy người quen lưng lại với dao vẽ xem màu vẽ. hiển nhiên nơi này đúng là chỗ tốt để chọn màu vẽ. bản thân lục dao dù học khoa kiến trúc, nhưng cũng biết vẽ, lại thêm ông đội lục dao cũng là cao thủ vẽ tranh của Trung Quốc. từ nhỏ do nghe quen tay, nhìn quen mắt, nên lục dao cũng rất có kinh nghiệm với việc xem sắc thái màu vẽ.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 Một cô gái tóc xoăn ôm một hộp màu vẽ Mới đi ra từ phía sau Đứng bên cạnh lục dao và đỗ dỗ lăn Vừa bày màu vẽ vừa cười chào hỏi Đỗ hiểu lăn ngạc nhiên ngần đầu lên Làm sao cứ biết được Cô gái tóc xoăn cười dụ dàng Trên này mà con đúng đồng tiền nhỏ nhỏ Người hay đến cửa hàng Chúng tôi đều biết hết Nhưng đây là lần đầu tôi gặp hai người Cho nên tôi liền đoán đây là lần đầu tiên của hai người đến đây Đúng đúng trước đây tôi cũng được nghe bạn tôi nói rồi nên này có một cửa hàng rất tốt hôm nay đặc biệt đến xem thử quả nhiên đúng là vậy tôi hiểu lăng không ngờ nhân viên cửa hàng này lại biết nói chuyện như vậy trong lòng lại càng đánh giá cao cửa hàng này hơn sau khi sắp xếp đồ đặt gọn gàng xong cô gái tóc xoăn đứng dậy đinh nhân đôi cửa hàng có đủ tất cả các loại màu vẽ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 Cô rất thích là thần hoa trong bộ phim đó Bây giờ lại được gặp người thật Cô kích động đến mức nó lớn tiếng hơn rất nhiều Làm cho những khách hàng trong cửa hàng u ạc quay đầu lại Dường như ý thức được sự thất lễ và kích động của mình Cô che miệng, cười xin lỗi với mọi người xung quanh Lục dao cũng có chút ngạc nhiên Sau khi tuyên truyền di tuyên truyền Phần lớn thời gian cô đều ở trường học Cho nên, cho so dù người trong trường biết cô diễn vai lạc thần hoa Cùng lắm cũng chỉ đứng ở một bên Chỉ chỉ trò trò một hồi Không có anh ngạc nhiên kêu lên giống như cô gái tóc xoăn này Đừng nói là Giờ cô gái tóc xoăn vừa kích động Lại vừa ngượng ngùng Mà Lục Giao cũng có chút ngượng ngùng Dù sao tình nhân vật trong bộ phim này Và bản thân cô hoàn toàn là hết người khác nhau Hơn nữa Lại bị người khác lớn tiếng gọi tên Giờ đám đông như thế này Đỗ Nhổ Lan đứng ở một bên từ lâu Đã chai miệng cười Cô kéo tay Lục Giao Thế chưa Cậu cũng có fan hâm mộ của mình rồi kia?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 Khuôn mặt lục dao dần dần hồng lên Cô lắc đầu Không quay nữa đâu Lần này tôi cũng chỉ giúp đỡ thôi Tuy Trần Hoa đã khuyên đổ lục dao cực kỳ chân thành Nhưng cô thực sự không thấy mình có năng chư diễn xuất Càng không giỏi lăn lộn trong giới nghệ sĩ Ngay được đáp án này Trong lòng cô gái tóc tròn có chút mất mát Dù sao thì lục dao cũng là người đóng vai diễn mà mình thích Cô hy vọng có thể nhìn thấy đối phương có nhiều tác phẩm hơn Nhưng chính là Trần Hoa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 Thực ra tức cảm thấy cậu đi đóng phim cũng rất tốt mà. Nhưng mà... Ai... Thật là phí hoài gương mặt này của cậu. Đối hiểu lăn xoay người tiếp tục chọn lựa đồ cho mình. lục rau lấy ra một chiếc mũ lưỡi chai từ trong túi và đội lên đầu. chiếc mũ này trước đây cô vấn đội vào mùa hè lúc còn làm nhân viên chuyển phát nhanh. Không ngờ bây giờ nó lại được phát huy tác dụng. Trên tường quả cửa hàng bán màu vẽ là các loại màu sắc vẽ nguyệt ngoạt dường có vẻ rất lộn xộn nhưng lại hình thành một phong cách khác. Lục Giao gờ đầu lên nhìn màu sắc sặc sỡ ở trên đó từ chân nhà trước cửa đã vào cho đến cửa gỗ ở phía sau. Đột nhiên cô cảm thấy ánh sáng quả mảng màu vẽ rất kỳ dị, mà còn nó giống với màu quả bức tranh vẽ bằng máu kia, nhưng cô lại không thể chắc chắn được, vì dù sao thì màu vẽ như màu máu cũng có thể điều tiết ra được. Lục dao giảo vờ xem màu vẽ trong tay mình.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 Khuôn mặt người đàn ông rất thanh tú, anh ta nhìn thấy bút vẽ trong tay lục dao liền hỏi. Cô muốn mua gì? Bút vẽ tranh công bút hay tranh thán bút? Lục dao ngợn ngùng buông tay xuống. Tôi đến xem cùng bạn thôi. Lục dao nắm chặt dây đeo ba lô của mình, cô bồi vã xoay người đi ra khỏi cửa hàng, lấy dây động ra gọi cho hạ thần phong. Nhưng thật bất ngờ lần này anh lại không nghe máy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 Nhìn thấy quần gọi của Lục dao, cậu không nghĩ nhiều liền nghe máy. Lục dao à? Cậu mới nói được một câu, Lục dao đã vội vã nói. Cái sát phương, Hà Tần Phong có ở bên cạnh anh không? Nếu là lúc bình thường thì Lục dao sẽ rụt rè gọi Hà Tâm Phong là cảnh sát hạ. Mà anh cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng lúc này Lục dao đang rất vội, nên gọi cả họ và tên của anh luôn. Tiểu đau đưa di động ra xa một chút. Ờ sao thế?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 nhưng lục giao không ngờ được, cô phải đợi hơn một giờ đồng hồ. Đỗ Hữu Lan vốn là cô gái thích dạo phố, bây giờ nhìn thấy nhiều màu vẽ như vậy, trong lòng không thể đưa ra quyết định. Dường như Đỗ Hữu Lan muốn mang tất cả về vậy. Còn Hạ Thần Phong mà lục giao lo lắng lúc này đang ngồi trong một phòng họp. Bây giờ sản nghiệp quả đường diệp rất lớn, thậm chí tin đồn về quan hệ với xã hội đen lúc đầu đều đã được rửa sạch. Lúc này ông ta có vẻ như là người nghiêm túc, đứng đắn, mở mấy điểm KTV.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 chẳng bao lâu sau, một cô gái đã được đào tạo, mặc áo sườn sám kim hoa màu đen, bưng khay trà đi đến, dáng người tươi ta, mỗi động tác đều mang theo ý vị, giống như hành động không phải bưng trà rót đứt mà là việc thưởng thức trà rất tao nhã. Mùi lá trà thoang thoáng bay khắp phòng họp. Cho dù đang đi giải cao gót nhưng cô gái mặc sườn sám vẫn bước đi mà không phát ra một chút âm thanh nào. nào nào nào, uống trà trước đã. đừng diệp bỏ quả óc chó trong tay xuống và bưng cốc trà lên. Hầu từ lướt nhìn Hàn Thần Phong, thấy sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh, cầm lên cốc trà trước mặt và nhấp một ngụm nhỏ. "Ông Đường, chúng tôi cũng không vòng vo bỏ nữa, hôm nay chúng tôi đến là muốn hỏi một chút về việc liên quan đến đoàn văn bưu." Đừng giập nghe tới lời nói thản tấn như vậy, nụ cười trên khuôn mặt vẫn rất tự nhiên, ông đặt cốc trà xuống, sau đó cầm quả óc chó ở trên bàn lên, phung ngòm rất yên tĩnh. Chứ có thể nghe thấy tiếng uống chào của hậu tử Và tiếng của ốc chó trình động trong tay đường diệp. Đoạn vân biếu Khoai mối đường diệp khẽ nhắc lên Đoạn vân biếu Nói xong, đường diệp nghiêng đầu nhìn người đàn ông Có vóc dáng thấp luôn giống như một khu cú ở phía sau Cậu quen biết người này không? Người đàn ông đứng sau đường diệp bước lên trước một bước cười rất thân thiện Đường tổng Để tôi đi hỏi người bên dưới, có thể là có người không có mắt lấy danh nghĩa của ông làm chuyện xấu ở bên ngoài Hạt thần phong khẽ cười Ông đừng, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng Đàn văn biêu đã thừa nhận rồi, tất cả bức tranh ký tên phương phòng đều có nguồn gốc từ công ty của ông Người đàn ông ráng thấp cười Đồng chí cảnh sát, tôi cũng biết là công ty chúng tôi cũng khá lớn Phía dưới luôn có một số người lấy trộm danh dưỡng quả đường tổng Là một số việc trộm cả bắt chó ở bên ngoài Yên tâm Nếu đúng là cấp giới của công ty chúng tôi làm Chúng tôi nhất định sẽ bàn giao cho cảnh sát các cậu Hạ Tần Phong nhìn đường Diệp, Anh thấy ánh mắt thâm trầm của ông ta Đầu Vương Trước đây đã nói với cậu thế nào Việc đường Diệp tôi không muốn nhìn nhất Chính là mấy người lấy tên của công ty Đi làm việc vi phạm pháp luật Tôi cho cậu 3 tiếng đồng hồ Cậu phải tìm cho ra bằng được người đó cho tôi Đừng để vì một cuộc phân chuột Mà làm hỏng cần đôi cách ngon Vâng vâng vâng tôi lập tức đi làm ngay Người đàn ông dáng thấp kia Vội vã lui ra ngoài đừng dập xoay đầu Hai cậu cảnh sát chờ ở đây một chút Người này sẽ được tìm thấy nhanh thôi Hà Tần Phong đứng dậy nhìn đường dập Đã có câu nói này của ông Đường Vậy thì chúng tôi về cục trời tim tốt của ông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 Nỗi lo lắng trong lòng lục dao liền buông lỏng Anh mới đi đâu vậy? Anh có biết em lo lắng? Hạ thần phong sừng suốt Anh cầm điện thoại không nói gì Tuy dòng điệu của lục dao không tốt Nhưng anh lại cảm thấy lúc này cô đáng yêu vô cùng Bắt đầu quen biết lục dao Cô vẫn luôn luôn bình tĩnh Cho dù hai người ở bên nhau Thì cô cũng rất ít khi làm đúng Mà đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát Và to tiếng chất vấn anh như vậy Lục Dao Bôn Dĩ đang ở trong trạng thái mất kiểm soát, khi cô nói xong thì đầu đối bên kia không nói tiếng nào, mà chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp. "Anh, anh thư cái gì?" Hạ Trần Phong thầm cảm thấy vui mừng, sự quan tâm của Lục Dao làm anh cảm thấy rất ấm áp. Cho đến nay, khi hai người ở bên nhau, đều là anh chủ động nhiều hơn. Hạ thần Phong đã từng lo lắng về tấm lòng của Lục Dao đối với mình.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 các anh đã tìm được khung thủ kia chưa? hạ thần phong xoay người nhìn bằng nhậu ktv phía sau lưng mình yên tâm sắp tìm được rồi. có lẽ em đã tìm được địa chỉ xảy ra vụ án rồi. lục giao nghĩ đến cửa hàng kia dường như có thể hiểu được chỉ dựa vào phong tỷ và địa lý thì không thể có không khí lạnh lẽo như vậy được. hơn nữa cứ từ với màu vẽ màu máu mà lục giao nhìn thấy vừa nãy lúc lại gần đó tôi cũng ngửi được một mùi giống như trên bức tranh sinh bệnh rực rỡ đó là mùi máu người em tìm được thế nào vậy hạ thần phong lo lục giao lại đi phá án một mình anh nói với giọng điệu không vui em đi cùng đối diệu lan đến một cửa hàng bán màu vẽ bên trong có một bức tranh được vẽ bằng máu có mùi giống máu có lẽ cửa hàng đó có liên quan đến sinh mệnh thực rỡ khả năng nắm bắt màu sắc của lục giao rất tốt năm đó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 Em nắm chắc bao nhiêu Tay cầm dưới động của lục dao hơi hơi dùng sức Hơn 70% Hạ Thần Phong nâng cổ tay lên và nhìn thời gian Em về trường học trước đi, gửi địa chỉ cho anh mà đừng dịp đứng trong phòng họp Nhìn Hạ Thần Phong đánh gái điện thoại ở bên đường qua tâm kính màu Chuyện của đoàn vân biêu kia là sao? Người đàn đông dâng thâm lúc này cũng phiền não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 khó khăn lắm ông ta mới có được nhiều cuộc cản như vậy, không thể để cho đứa cháu dịp hôm kia hủy hoại được. Trình quả đoàn binh biêu tôi đã sắp xếp rồi, cũng cử người đi rồi, đừng phải yên tâm đi. Người đàn ông tay vóc răng thấp cúi đầu, trong mắt ném lên vẻ tàn nhẫn. Đình Diệp đã sắp xếp toàn bộ thời gian rồi, ông ta vốn cho rằng việc này cứ tiến qua đi, nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng độc dao sẽ xuất hiện cái đứa này giống như hệ thống.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 Hình như đây là lần đầu người đàn ông này đến đây Không biết có phải là bạn của ông chủ không Anh tìm ông chủ sao Hà thần phong lấy thẻ cảnh sát ra Cô gái tóc xoan nhìn Người đàn ông này lại là cảnh sát Nhưng cảnh sát tìm muốn chủ mình là vì chuyện gì đây Ông chủ và các cô ở đâu Cô gái tóc xoan gượng ngác trả lời Ông chủ ở phía sau ạ Lời vừa nói ra Cứ liền thấy hạ thần phong đi vào cửa sau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 anh dùng chân đập mạnh xuống mấy cái quả nhiên phía dưới trống không anh cúi người vén thảm lên phía dưới có một cánh cửa gỗ hà thần phong ném tấm thảm sang một bên dùng lực kéo tấm ván gỗ cửa két két két một mùi máu tươi sộc thẳng vào trong mũi cô gái tóc xoăn ở phía sau hà thần phong đang tò mò sắc mặt liền trở nên trắng bệch cô đã bị mùi này dọa sợ hạ thần phong bật đèn pin của di động lên xuống phía dưới vì tìm được một cái công tác ở lối vào Anh cáo một cái phía dưới lập tức sáng lên Hạ thần phong xoay người nhìn cô gái tóc xoăn Cô ở lại đây không được để người khác vào Lúc nào tới cảnh sát đến thì bảo bọn họ đi xuống biết chưa Cô gái tóc xoăn gật đầu Lý Nhĩ nói Vâng vâng ạ tôi hiểu rồi Hạ thần phong đi xuống Trên bức tường phía dưới trâu đầy các loại tranh chân dung Đồ các thể loại u ám vặn vẹo Nhưng dưới mặt đất không có vết máu gì cả. Một mùi tanh quả máu tươi từ bên trong căn phòng bay ra. Anh đi đến gần cánh cửa, cẩn thận lắng nghe âm thanh ở bên trong. Nhưng cánh cửa dài thế này, Hạ Thần Phong không nghe được bất cứ âm thanh nào. Anh muốn tự đẩy cửa ra, nhưng cánh cửa lại bị một cái khóa trống trộm to đùng khóa lại. Hạ Thần Phong dùng sức kéo mấy lần, nhưng không có chút tác dụng nào. Các bạn không thể lay động được cánh cửa này.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 Một lát sau lại đi xuống lần nữa, trên tay cầm mấy đoạn dây thép. Anh quỳ xuống cửa, quấn một đầu dây thép thành một cái móc nhỏ, sau đó cẩn thận đút vào và ngoáy mấy cái. Anh chịu đựng cảm giác buồn luôn kia, cảm giác dường như dây thép trong tay mắc vào thứ gì đó, đột nhiên sắc mặt anh trở nên vui mừng. Được rồi. Một tay nhà tần phong đẩy cánh cửa kia ra. Mọi người đều tỏ ra cảnh giác, không biết cái gì sẽ xuất hiện đằng sau cánh cửa này. Hoặc là hung thủ biến tái Hoặc là sát chết có hình thủ quá gì Đầy cửa đi vào Bên trong đất tối Chỉ có thể loáng toán nhìn thấy hình dáng Của một vài vật thể Đồng nghiệp sau lưng hạ thần phong bật đèn pin lên Một trùm sáng màu trắng chiếu qua Cảnh tượng mọi người nhìn thấy là người ta phải hung hăng hít một ngụm khí lạnh Có một người đàn ông gây gò Ngồi ở một góc phòng Dường như là bị ánh sáng trắng kia làm chói mắt Tóc của anh ta rất dài Đều dính lại với nhau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 Một đồng nghiệp nam mới nhận chức không lâu, lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy tỉ thể buồn nôn như vậy, nhất thời không nhận được buông miệng chảy ra ngoài. Hàn Thần Phong chỉ lướt nhìn thi thể kia, một tiêu quan sát chính của anh là người đàn ông kia, dường như anh ta vừa mới đần đầu lên một cái, thời gian còn lại liền ôm lấy đầu gối, ngồi đó không động đậy, nếu không phải trước đó có tự động thì mọi người đều cho rằng đây cũng là một cái thi thể nữa. Hàn Thần Phong lên trước, Người rồn xuống phía trước mặt người đàn ông Quần áo trên người đàn ông có vết máu xìn màu Mà quần áo trên người dường như Cũng rất lâu chưa thay giặt Bốc mùi rất khó ngửi Anh là ai Người đàn ông trầm dáng gần đầu Đôi con người đen thui nhìn hạ thần phong Qua mái tóc dài bóng dầu Trong miệng phát ra âm thanh giống như Cúc cu cúc cu Đột nhìn người đàn ông nhảy lên khỏi mặt đất Cầm một con dao nhọn Không biết lấy từ đâu đâm thẳng vào hạ thần phong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 Giờ xe sắt dưới chân người đàn ông bị cáo vang lên tiếng Xẹt xẹt xẹt Hạ Trần Phong liếc nhìn cánh tay Cánh tay anh bị rách ra một vết Miệng vết thương có vẻ không nhỏ Nhưng không sâu Đều là vết thương ngoài ra Tôi không sao Hạ Trần Phong tùy ý xuôi tay Để đem lại sự quan tâm của đồng nghiệp Đến quả căn phòng tối được bật lên Lúc này mọi người mới nhìn rõ Trên mặt đất toàn là dấu vết màu đỏ quả máu cái tờ bí tí trẻ trong tủ lạnh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 Anh bươn tay ra, tự mình băng bó cánh tay quả lòa. Lần cuối cùng các cô nhìn thấy Dư Phâm là lúc nào? Bây giờ cửa hàng bán màu vẽ đã mở tất cả khách hàng ra ngoài, chỉ có hai cô gái lo lắng không yên đứng ở đây. Chúng tôi đều mới đến làm hinh dụ thắng, ông chủ đi đâu hai người chúng tôi cũng không biết, chỉ nhớ là lúc chiều hình như ông chủ có một cuộc gọi, sau đó vội vã đi vào nhà kho phía sau, đâu đó cửa hàng khá đông khách nhưng chúng tôi không biết ông chủ rời đi từ cửa sau vào lúc nào Nghe được đáp án này Hạ Trần Phong nhìn xung quanh cửa hàng bắn màu vẽ Anh nhìn thấy ở hai góc đều có camera giám sát Cho chúng tôi vì do của hai cái camera giám sát này Cô gái đứng trong quầy ra sức gật đầu Các cô có biết dưới nhà có phê sau có tầng ngầm không? Hoặc là bình thường có nghe thấy âm thanh gì Hay phát diện ông chủ và các cô có điểm nào bất thường không?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 Lát nữa hai cô đến cổ cảnh sát lấy lời khai đi Hà Tần Phong nói rồi để cho hai đồng nghiệp bên cạnh đưa hai cô gái về cục cảnh sát trước Dù sao chỉ một lúc nữa cũng phải đưa thi trẻ kia ra Việc này không nên để cho hai cô gái này biết kỳ hơn Người đưa hai cô gái đến cục cảnh sát Chúng là cậu cảnh sát trẻ gian đôn lúc trước Lúc này sắc mặt cậu vẫn tái nhật Rõ ràng là lúc này cậu vẫn đang hoảng sợ Chưa bình tĩnh lại được Hạ Tần Phong đi đến bên cạnh bố vai cậu cảnh sát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 nhìn xong phát hiện ra đúng là không chảy máu nữa mới cầm hộp dụng cụ đi lên cùng với tiểu viên đi xuống tầng hầm kia người đàn ông phát điên kia lúc này đã bị khống chế ở một bên nhưng anh ta vẫn nhìn chăm vào cái tủ lạnh kia một cách hung hãn giống như một con thú hoang tạ đền xách chiếc hộp vừa mới bước vào phòng đã nhìn thấy thứ tì ở trong góc cho dù đã làm bác sĩ pháp y nhiều năm nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn không nhịn được mà ngẩn ra Các anh mang anh ta ra ngoài trước đi Tạm biệt nhau căng tay Và nói với mấy nhân viên cảnh sát Đang giữ người đàn ông ở một bên Cảnh tường tiếp theo có thể sẽ có chút khó chịu Từ biên đã chuẩn bị đầy đủ rồi Vì thi thể được đặt thẳng đứng vào trong tủ lạnh Xung quanh tủ lạnh được dính chặt bằng băng dính Rất nhiều chất lòng của thi thể thu rửa Đều tích tụ ở dưới đáy tủ lạnh tổ biên Chúng ta không thể mở ra như vậy được Nếu không rất có khả năng thi thể sẽ đổ Vào người chúng ta ngay lúc mở ra Tạ Điền nhìn một vòng Cô phát hiện ra cửa của cái tủ lạnh này Không thể mở ra theo cách thông thường Cô tìm đồng nghiệp Mở quần áo vào cùng hợp lực Đặt cái tủ lạnh nằm xuống Tốt nhất là nếu đưa cả cái tủ lạnh này Về của cảnh sát Nhưng nơi này là tầng hầm lối ra phía trên rất nhỏ Nếu đây là cái tủ lạnh rỗng Thì rất dễ vận chuyển Nhưng bây giờ trong này Còn có một thi thể thu như vậy Chỉ cần không cẩn thận Thì trên đường vận chuyển thi thể sẽ bị vỡ ra